Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình ngắm Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Ở tập số 16 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn cao đông Đang tích cực nỗ lực để đề nghị sửa chữa các cái đoạn D để phòng chống lỗ lụt Tuy nhiên thì cũng có những cái ý kiến trái chiều và phản đối việc chi tiền khá là nhiều để đầu tư. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17 quyền 2. Không khí trong phòng hội nghị thị ủy rất nóng, hội nghị được diễn ra gấp sau khi ba người Hoàng Lăng cùng Thư Chi Cao, Mạnh Uyên họp chín tỉnh về. Đề tài chỉ có một đó là cục khí tượng quốc gia mới gửi thông báo mới nhất về việc lưu vực sông Trường Giang sẽ xuất hiện mưa to trên diện rộng. Hơn nữa, dự báo thời gian mưa to sẽ kéo dài. Mời các tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ công tác phòng chống lụt bão. căn cứ thông báo của ủy ban chống lụt bão quốc gia, thì xã Ninh Lăng Trung Tà và Cần Châu ở phía nam đều sẽ gặp trận mưa rất lớn. Thời gian sẽ kéo dài 3 ngày. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đối với tất cả các quận huyện của Ninh Lăng Trung Tà. Nhất là khu vực núi Vân Võ Lăng sẽ đón nhận mưa lớn nhất từ trước đến giờ, có thể ảnh hưởng đến các dòng ô Giang, Tú Hà, Thúy Hà, Kim Mã, Quế Khê, Vân Khê, Bạch Đầu trong phạm vi thị xã. Dựa theo bố trí của tình ủy thì bắt đầu hôm nay, toàn bộ thị xã phải bước vào giai đoạn chống lụt bão, chỉ huy trưởng do bí thư thị ủy Hoàng Lăng đảm nhiệm, phó bí thư thị ủy, thị trưởng thứ nhất cao, làm phó chỉ huy trưởng, các lãnh đạo thị xã khác nằm thành viên, chánh văn phòng do tôi kiêm nhiệm, đồng chí Uông Đạo Lộc làm phó chánh văn phòng. Mạnh Nguyên nói Mạnh Uyên là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đau kính cẩn. Cao cả Đông cảm thấy vị phó thị trưởng này thích hợp làm giáo viên hoặc nhà nghiên cứu hơn. Cao Đông cho rằng y, thiếu khí phách, nói chuyện đều mang giọng thương lượng. Nhất là lần trước khi Cao Đông đến tìm nói chuyện, việc giao cố hệ thống đế điều sông Âu Giang, Uông Đạo Lộc đầy sang nói về cần thị trưởng mạnh quyết định. Cao Đông liền kéo Uông Đạo Lộc đi tìm Mạnh Uyên. Mạnh Uyên mặc dù thấy không hợp lý nhưng cũng không tiện thoá thác nên giao việc cho Uông Đạo Lộc cuối cùng Cáo Đông F Uống Đạo Lộc phải gật đầu. Mạnh Uyên cười cười mới gật đầu như chút được gánh nặng, giống như Uống Đạo Lộc là phó thị trưởng còn y là cục trưởng vậy. Mạnh Uyên vân tắt giới thiệu xong làm cho hội nghị xôn xao, các thư vụ và các phó thị trưởng đi tai nói chuyện. Tất nhiên là thế sao bây giờ lại nói nghiêm trọng như vậy. Mặc dù năm nay tin dự báo hơi sớm, nhưng công tác phòng chống lụt bão hoàng năm vẫn làm, nếu may mắn thoát được nguy hiểm Nhưng tổ chức hội nghị liên tịch như thế này thì có phải là chuyện bé xé ra to. Thì dân đình làng vốn nhiều sông, hồ nước và đê điều cũng không ít, hàng năm đều có công tác phòng chống lụt bão nên thành quen. Đây là lần đầu tổ chức hội nghị với quy cách cao như vậy. Bí thư Hoàng, thị trưởng thư, lão mạnh, vấn đề công nghiêm trọng như vậy không? Nghiêm lập dân nhíu mày, mặc dù nó chuyện mỗi dòng thương lượng nhưng lão đó vẻ không cho là đúng. Công tác phòng chống lụt bão hàng năm đều làm. Các phương án đã có, các loại vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hình như quân thế giang năm nay cố ý tăng việc dự trữ, ta đồng có phải không? Nhưng đột nhiên tăng cấp bậc cảnh báo như vậy thì gần như phá vỡ công việc bình thường của thị xã, có phải là làm hơi lớn không? Ý kiến của Nghiêm Lập Dân lập tức làm cho đám người kiếm ý kiến, Lục Kiếm Dân, Mao Bình, Lam Quang cùng với Lý Đại Phú, phụ quyền gật đầu đồng ý. Hàng năm đều có công tác phòng chống lụt báo Lênh láng lại ở ngay bên bờ sông, nên có chút sóng gió mọi người cũng quen nhìn, lần này sau làm lớn như vậy, ai cũng thấy không đúng. Bí thư Nghiêm tỉnh nghìn năm nay sợ đằng khác, sợ rằng sẽ khiến toàn thị xã chúng ta cao trọng. Căn cứ phân tích của các chuyên gia khí tượng thủy văn, thì nước ta sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Khí cao nhiệt đới sẽ khiến thời tiết nước ta biến đổi, nói cách khác thời gian mùa mưa năm nay sẽ đặc biệt dài, lượng nước mưa cũng hơn hẳn so với bình thường. Nhất là lưu vực sông Trường Giang có thể sẽ gặp những trận mưa to từ trước đến giờ chưa từng có. Mà Ninh Lăng chúng ta nằm trong dòng chảy ô Giang, nhiều nhánh sông chảy qua Ninh Lăng và tiến bộ Âu Giang, hơn nữa các con sông hầu hết đều bắt nguồn từ núi Võ Lăng, mà mưa xuống một khi tập trung ở đó sẽ gây khiến lũ lụt, sẽ là uy hiếp lớn đối với thị dân Ninh Lăng chúng ta, cho nên điểm này cần phải được mọi người đặc biệt coi trọng, tuyệt đối không được sơ sót, đây cũng là lý do tại sao bí thư Hoàng Cung thị trưởng thư được tình gọi lên An Đô học. Mạnh Nguyên có chút cần trương, ấn đã lên ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh để tìm hiểu tình hình. Mấy vị chuyên gia của ủy ban này không ngừng nhắc y rằng ba nơi Ninh Lăng, Lam Sơn cũng đừng rang đất có thể gặp mưa rất to, lũ lụt xảy ra là rất lớn, nếu không coi trọng thì chi sợ sẽ gặp tai nạn từ trước đến giờ chưa từng có. "Lão Mạnh, khí hậu năm nay đúng là có chút khác thường, nhưng công tác chuẩn bị của chúng ta không phải vẫn tốt sao? Bây giờ thoáng cái cần trương như vậy?" gần như làm tất cả các cán bộ chúng ta bỏ các công việc khác xuống, toàn tâm vào công tác phòng chống lụt bão. Vậy chúng ta nên làm gì? Chuẩn bị vật tư thì trước đó đã sớm chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra hệ thống đê điều, vậy cũng cần nhân viên chuyên nghiệp xem xét. Hơn nữa tôi nhớ kỹ trong lần họp trước, đồng chí Cao Đông cũng nói muốn tăng cường gia cố hệ thống đê điều sông Âu Giang, lão mạnh, việc này chắc cũng sớm chứng thực mà. Vậy bây giờ cần chúng tôi làm gì? Không thể để cán bộ toàn thị xã đứng đợi trời mưa đó chứ giám đốc dân đúng là xem thường tên phó thị trưởng Mạnh Uyên thư sinh này, giống như một tên sinh viên mới tốt nghiệp, một lúc lâu không nói ra lời, chỉ biết nói miệng, anh muốn nói gì cũng cần phải suy nghĩ xem làm như thế nào để người ta phục chứ, cứ nhán nhụ tinh thần của tỉnh khơi khơi như vậy, ai chẳng làm được, vấn đề nằm ở chỗ làm như thế nào. Bí trường về chúng có lý, quan trọng nhất là chúng ta nên làm gì, bữa nay phó thị trưởng Mạnh cũng đã nói mai có thể trời sẽ mưa to tôi thấy thì ta cần có phương án khẩn cấp nhưng vậy tính tới nếu lượng mưa vượt quá tưởng tượng của chúng ta, chúng ta nên làm gì? chỉ sợ cần phải tổ chức nhân viên ra tiền tuyến, ít nhất bây giờ cần phải có một phương án tổ chức, xác định ai phụ trách mảng nào, ai làm gì để đỡ đến lúc đó sẽ loạn. Cao đồng mặt ngoài khen gieo lập dân nhưng trên thực tế là phản biện thái mạnh nguyên. mặc dù anh không có quan hệ gì mấy với mạnh nguyên nhưng ít nhất tôi phương cũng bỏ tiền ra làm đi cho hắn. hơn nữa cao đồng biết lần này ninh lang gặp nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ sớm chuẩn bị cũng sẽ có thể giảm bớt tổn thất. Nghiêm lập dân khinh thường nhìn cao đông, đến nay bây giờ có vẻ run đầy. Lần trước bớt mặt còn chưa đủ xấu hổ sao, bây giờ nghe thấy có tiếng gió liền bành đuôi lên ư. Bí thư Hoàng, thi trưởng thư, trong tình bây giờ mặc dù đề nghị các thành phố, thị xã chú ý đến biến hóa của thời tiết, nhưng không đưa ra nhiệm vụ mang tính bắt buộc mà yêu cầu các nơi dựa theo tình hình thực tế mà xử lý linh hoạt. Thông dư một số đồng chí nói thì phải động viên tất cả cán bộ của thị xã lại, ở cùng một chỗ canh giữ cơ quan sao? Các lão đồng chí nếu như gặp mưa mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Nhưng bây giờ ngay cả mưa cũng chưa có một giọt, mà ăn lăn qua lăn lại như vậy, chứ sợ đến lúc có mưa thì mọi người đã suy sụp rồi. Nghiêm lập dân nói được không ít thương vụ và phó thị trưởng gật đầu. Tôi không phải không quan trọng công tác phòng chống lụt bão, vấn đề là có cần không? Có phải bây giờ đã đến lúc đi đến bước đó không? Nghiêm Lập Dân có chút đắc ý mà nói Chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị Tôi cảm thấy bây giờ quan sát là đủ Bây giờ nếu theo ý Lão Mạnh gần như là đang tuyên chiến Tất cả công việc và kế hoạch đều gặp ảnh hưởng Phải bỏ công việc trong tay Nếu vài hôm mà không có mưa Hoặc kéo dài tầm chục ngày Thì chúng ta có chờ được không Tôi lo nếu thực sự mưa lớn Thì chúng ta mới động viên thì không còn kịp Mạnh Uyên có chút khẩn trương mà nói Theo ý biết tiến độ trong công tác phòng chống lụt bão của Thương Hóa, Phong Đình, Đông Giang là quá chậm. Đến lúc qua thì việc ra cố hệ thống đê điều vẫn chưa xong. Có thể nói ngoài quận Tây Giang làm tốt thì các quận, huyện khác đều có vấn đề. Lão Mạnh, anh có phải quá lo lắng không? Nhân Lập Dân lạnh nhạt đâm đối phương. Bây giờ thông tin phát triển, một cuộc điện thoại chỉ là vài giây. Mọi người ở trong đội thành thì sao lại không kịp? Làm lễ động viên cần bao nhiêu thời gian? Tạm thời, tập trung mà không thế kịp. Anh ý tố chất cán bộ kém như vậy sao Bây giờ các cục đều có công việc của mình Sao có thể lãng phí nhân lực như vậy Bí thử nghiêm Phần lớn các cán bộ của chúng ta Đều không được tập huấn vào việc này Nếu xảy ra chuyện mà động viên Chỉ sợ không có hiệu quả mấy Tôi thấy lời phó thị trưởng mạnh Nói là cần thiết Tập huấn một chút Sau đó đưa các thiết bị đến điểm cần thiết Như vậy mới không bị động Cả đồng biết ở tình huống này Trừ khi hoàng lăng lên tiếng Nếu không sẽ không ai nói giúp mạnh uyên Cơ đông vừa nói xong, Nguyễn Lập Dân đang định lên tiếng thì Hoàng Lăng đã ngăn lại. "Được rồi, không cần tranh cãi nữa." Cán bộ cơ quan cấp thị xã tạm thời không động viên, nhưng các vị ngồi đây không được ngồi ngoài, theo yêu cầu của tỉnh, chúng ta phải chú ý đảm bảo vững vàng vượt qua. Ngoài tôi và thị trưởng thư, phó thị trưởng Mạnh Đa, các vị lãnh đạo khác cũng vậy, phụ trách công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão ở các quận, huyện, cụ thể như sau. Sau khỏi phòng hội nghị, cơ đông đã được Lâm Quang kéo vào văn phòng của y. Tiểu cao, cậu muốn đối đầu với lão nghiệm sao? Cậu có biết cậu vụ họa Mạnh Nguyên đã làm các cán bộ thị xã? Hận cậu không? Trời nóng như vậy, mũi nhiều như vậy, cậu lại muốn các cán bộ trực ban. Đám cán bộ này nhàn quen rồi. Cậu làm như vậy có phải làm muốn đối đầu với tất cả các cán bộ thị ủy, ủy ban thị xã không? Làm quảng cười nói. Không tin thì cậu cứ chờ xem. Lát nữa đây người bắn cậu. Mạnh Nguyên là người phụ trách bảng đó thì thôi. Cậu lại thích xen vào việc của người khác. Không bị mắng mới là lạ Bị tư làm Tôi đây là giúp mọi người thôi mà Cả đồng không thèm để ý Bây giờ động viên huấn luyện Thì tới lúc đó tìm người ở đâu Tìm được người thì có thể dùng được không Tôi cảm thấy núi lụt năm nay là nguy hiểm nhất trong lịch sử Anh từ miên châu sang Bên đó không có sông lớn Nên anh không thấy uy lực của lũ Nên lăng nhiều núi, nhiều sông Mưa xuống thì sẽ có lũ quét từ núi xuống Chuẩn bị không tốt, sẽ có chuyện lớn Thầy cả đồng nói nghiêm túc như vậy Lam Quang cũng tin một chút Cậu nói Thực sự có thể sẽ có lũ lụt à <cười> Hà hà Tôi nói không tính Các chuyên gia nói mới tính Tôi đã hỏi các chuyên gia trên tỉnh Thì nó ninh lặng cũng đương giang lòng y ẩm nhất Tiếp theo là Lam Sơn và cùng An Đô Cả đồng cũng không phải chuyên gia thủy lợi Nên chỉ có thể nói hàm hồ như thế Nếu thật là như vậy Thì đúng là cần sớm chuẩn bị Chỉ sợ sẽ không kịp Lam Quang hơi biến sắc Y là thường vụ đảng ủy chính pháp Phụ trách mạng công an thì cũng là Quân chủ lực phòng chống lũ lụt. Nếu không kịp thời bố trí thì đúng là rất bị động Tôi đề nghị anh tốt nhất Điều động nhân viên hệ thống chính pháp Bên anh khác dù là điều động thì lãnh đạo thị xã khác Cũng không thể nói được gì Tốt nhất có thể tổ chức vài đội cứu nạn sẵn sàng ra trận Nếu xảy ra chuyện thì có thể xung tới Ồ Cao Đông Đề nghị này của cậu cũng được Hệ thống chính pháp khác các nơi khác Chuyện này thường do so bên chúng tôi phụ trách cùng quân đội. Làm Quang nghiêm túc nói. Tôi thấy cậu hình như rất lo về việc này. Nhưng lập dân nói cậu đây là lo quá đáng. Có phải cậu mất cảm quá không? Mất cảm hay không thì qua hai tháng là biết mà. Cả đồng cười khổ một tiếng. Có chuẩn bị vẫn hơn là từ lúc đó luôn cuống tay chân. Cả đồng về Tây Giang lên triệu tập hội nghị khẩn cấp. Khác bên thị ủy. Cả đồng yêu cầu tất cả các phòng ban, xã, thị trấn, tập trung, cán bộ lại và đợi lệnh chỉ huy của Ban phòng chống lụt bão quận. Các xã, thị trấn sẽ tiến hành kiểm tra một lần công tác phòng chống lụt bão của địa phương mình. Nhất là Thượng Du Sông Tú Hà thì án còn dục phòng thủy lợi tiến hành kiểm tra hệ thống gần đây huyện Thường Hòa. Cùng lúc đó, cả đồng cũng yêu cầu Ban chỉ huy quân sự quận đa lệnh dân quân dự bị lập tức tập kết. Đối với việc động viên quy mô lớn như vậy, Ở Tây Giang cũng có người có ý kiến, nhưng cả đồng nói rất kiên quyết, làm không ai có thể nói gì. Cả đồng từ ban quản lý khu khai phát vị trụ sở quận ủy Tây Giang thì đã là 10 giờ đêm. Bên khu khai phát thì không có vấn đề gì, công trường của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên đang được thi công gần trướng, hai nhà máy sau cũng đang thi công. Cả đồng đã cùng Lý Trại Cải đi vòng quanh các nhà máy cảnh báo về cơn lũ lụt sắp tới, chẳng qua không có nhiều người chú ý. Áo dính sát vào người vì nóng khiến cả đông cảm thấy rất khó chịu. Hắn muốn thay áo nhưng nghĩ lát nữa sẽ tắm nên thôi. Trụ sở quận ủy, ủy ban quận rất náo nhiệt. Hết giờ làm buổi chiều các nhân viên đều tụ tập trong trụ sở. Mấy chục người ngồi trong phòng hội nghị ủy ban xem TV. Bí thư cao. Ngoài cửa truyền tới giọng phụ nữ. Cao đông nhìn lên và nói. Trừng phòng lệ mai, bảo đi. Ngài còn chưa nghỉ. Bước lệ mai hôm nay mặc áo cực màu đen mặc chiếc quần ngũ màu bạc. Nghĩ, sao có thể nghĩ? Cả đông cười cười đứng lên nói. Lệnh hô triều đi đâu không biết, trùng phong lễ mai đến mà không biết rót trà, chị nếm thử trà chúc dịp thanh của tôi xem có ngon không? Để tôi tự rót. Vương Lệ Mai đứng lên cầm lĩnh ấm tự rót cho mình. Lệ Mai, bên đại truyền đình đã chuẩn bị tốt không? Nếu như có chuyện thì nửa đêm phải lên đây đó. Bí thư cao yên tâm. Đài truyền hình đã sớm chuẩn bị đầy đủ, phóng viên, người quay phim đều là thanh niên, lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu, nếu chúng ta có tín đáng giá thì lập tức sẽ tới ngay hiện trường. Vương Lệ Mai cúi ứng ngực lên một chút. "Ừ, như vậy là tốt nhất. Ngoài ra đài truyền hình cũng cần phải chuẩn bị một tổ đi cùng ủy ban kỷ luật, thanh tra quận đến các phòng ban xã thị trấn kiểm tra tình hình, nếu phát hiện có cán bộ đi về hoặc lãnh đạo không có đó thì phải ghi lại hết." Cả đội cố gắng tránh khỏi cập ngữ căn phòng của đối phương. Nhưng vì góc ngồi né nánh vừa lúc nhìn vào khe hở của khúc áo mà thấy chiếc áo lót màu trắng. "Vâng, tôi hiểu, tôi lập tức đi bố trí." Vương Lệ Mai gật đầu. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lệnh Hồ Triều cũng kịp thổi lên tiếng. "Phó chủ tịch Ngụy, bí thư cao có đây không?" Ngụy Hiểu Nam nói chuyện có chút cần trương. "Có." Lệnh Hồ Triều thấy vẻ mặt Ngụy Hiểu Nam không tốt nên vội vàng nói. "Hiểu Nam, vào đi." tôi đang nói chuyện với trưởng phòng lệ mai ngụy hổ làm vào thì vương lệ mai ở đó liền gật đầu bí thư cao tân châu đã bắt đầu mưa tôi vừa gọi cho bạn ở đó y nói chạy bên đó nước như đổ xuống đen xì đến mức người ta không thở nổi mưa rất to hơn tôi nghe nói núi võ lăng cũng bắt đầu mưa to cả đồng khi mở cửa sổ hơi nước ập vào mặt làm hắn tỉnh đảo hắn nhìn hồ thấy là ba giờ hai phút sáng mưa đã đổ mở trời đêm đen kịt không thấy gì Không có dấu chớp, mưa to tầm tã đầm đầm đổ xuống. Cả đồng nhìn qua là biết mưa sẽ không thể tạnh ngay được. Hắn lo sáng mai nếu mưa không ngớt thì độ thành Ninh Lăng sẽ ngập úng. Khu thành cổ Ninh Lăng có không ít hộ dân, hơn nữa đó là khu đất trũng, mưa mà lâu sẽ dễ sụt. Theo ủy ban xây dựng báo cáo thì do mưa khiến phòng ốc lâu năm đã sụp đổ, thậm chí có 2 căn nhà sụp làm 2 người chết. Thiên tai như vậy nếu không thể tránh khỏi thì không ai nói gì được anh nhưng nếu chuyện vì ngấm nước mưa khiến nhà sụp gây chết người, bởi dễ bị truyền thông và dân chúng nhìn chăm chăm vào, tôi nói chưa chắc làm gì được anh nhưng ảnh hưởng là tất nhiên. cả đồng không muốn mất điểm vì việc này. định gọi cho chủ nhiệm ủy ban xây dựng nhưng thấy vẫn còn sớm nên thôi. Hắn gọi cho ngụy Hữu Lam. Điện thoại vừa vang thì bên kia đã nghe. Xem ra ngụy Hữu Lam đã tỉnh vì cơn mưa. Hắn yêu cầu Ngụy Hầu Lam phân công người đến ủy ban xây dựng tiến hành kiểm tra các hộ trong khu thành cũ, nhất là nơi trũng thấp, nếu xác định có nguy cơ sập nhà thì nhất định phải di dời đi nơi khác. Sau khi gọi Trung ủy Hầu Lam, cả đồng lại gọi cho Mạc Vinh và dặn dò, hơn nữa cũng yêu cầu y nhanh chóng điều động tất cả nhân viên có thể điều động của khu biệt tú chuẩn bị lên đi. Ngoài mấy cuộc điện, cả đồng thoáng yên tâm hơn chút, Vân Bạc đã điều động tất cả lực lượng công an quận, bên ban chỉ huy quân sự cũng nhận được lệnh trên thị xã. Yêu cầu họ phối hợp với công an quận Thiết thực thực hiện chức trách Cả đêm hôm đó Cao Đông gần như không ngủ Mưa không ngừng rơi Cao Đông đoán mưa từ 3 giờ đến 5 giờ Thì ít nhất cũng là trên 120 ly Cứ như vậy thì núi Võ Lăng Đất có thể sẽ có lũ quét Đây chỉ là ngày đầu tiên Cao Đông đánh giá chỉ sợ 2-3 hôm sau Mới là quan trọng nhất Trước đó không mưa Cơn mưa này xuống đất hút không ít Nhưng sau đó đất đã bão hòa thì lại khác Cả đồng nằm trên ghế trong văn phòng cả đêm. Một giờ ngủ, ba giờ tỉnh lại. Bốn giờ ngủ, sáu giờ ba mươi tỉnh lại. Hắn lại phải chống trả công việc ngày mới. Trời vẫn âm u, Mưa mặc dù nhỏ đi, nhưng không dừng. Cả đồng đứng nhìn các nhân viên lục tục đi vào trụ sở. Tất nhiên, cơn mưa đêm qua không ảnh hưởng mấy tới bọn họ. Ninh lăng, hay gặp mưa to, mọi người vốn có thói quen. Không ít người đi ủng đi làm. Đến văn phòng liền thay bằng dép đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc bị subc của văn phòng quận và một chiếc charuki của Phong Thị Lợi tiến vào. Các đồng và tăng lệnh thuần Ngụy Hầu Nam đã hẹn lên kiểm tra hệ thống đê điều sông Ô Giang Tú Hà. Hoắc Văn Đạt đến mấy nhà máy đốc thúc bọn họ chuẩn bị phòng chống lụt bão. Lăng Kiêu, Tiêu, tiêu Châu Quý đến khu Việt Tú thăm dân chúng. Xe chạy trong cơn mưa, trên đường đã có những chỗ ngập nước, mặc dù không quá sâu nhưng có chỗ ngập đến nửa lốp xe. Khu vực đô thành có hệ thống thoát nước đã sung cấp Mưa mỗi mấy tiếng đã như vậy, nếu như kéo dài vài hôm, nước hai con sông kia lên thì nước càng khó thoát. Tăng Lệnh Thuần cũng rất lo lắng, tối qua cả đồng ở lại trực ban, cả đồng bảo y về nhà nghỉ ngơi, có lẽ mấy hôm sau sẽ có lũ, Tăng Lệnh Thuần cũng không từ chối, nhưng 3 giờ sáng bắt đầu mưa to làm y không ngủ được, y đứng trước cửa nhìn mưa hai tiếng không tạnh, đến khi vợ gọi y mới vào ngủ thêm 2 tiếng. Ngụy Hầu Lam tối qua cũng không ngủ ngon. Cả đông gọi làm cô cũng lo lắng, lập tức gọi điện cho Ủy ban xây dựng, phòng thủy lợi, nông nghiệp, khu biệt tú, lại lên đạc với Văn phòng quận, yêu cầu bọn họ liên lạc với các xã thị trấn, nếu có tình hình gì lập tức báo cáo. Chồng cô nằm trên giường không khỏi kêu than rằng, vợ sau khi thành trưởng bộ liền không được an nhàn. Hai ô tô lên đê sông gỗ răng, toàn người mặc áo mưa mà xuống xe, cả đông đi dọc theo bờ thang đá mà xuống, đôi cẩn thận nhìn mặt nước. Mặt nước chưa quá đục, có lẽ nước đầu nguồn chưa tới. Nhưng so sánh với hôm qua thì đã hơn hẳn. Liệu Vĩnh Quý và Sao Nhất Thành xuống nhìn tốc độ nước và hàm lượng cát trong nước. Xem một chút, cao đồng đi lên. Khi Liệu Vĩnh Quý lên đây, hắn nói Lão Quý, anh thấy sao? Bí thư cao, Chủ tịch Tăng, bây giờ vẫn chưa nhìn ra. Chỉ là một trận mưa nên chưa thấy đó Hàng năm đều có mưa to. Nếu chỉ một ngày hai đêm thì đối với hệ thống đê điều của Tây Giang chúng ta bây giờ sẽ không vấn đề gì. Liệu Vĩnh Quý trầm giọng nói Nếu mưa 2 ngày 3 đêm thậm chí 4 năm ngày thì sao?" Liêu Vĩnh Quý gần ra mà nói. "Bí thư Cao, mưa liên tục 4 năm ngày chưa từng xuất hiện, nếu như vậy thì hệ thống đê đều ô dăng chắc chắn hơn nữa thì nước cũng sẽ vượt qua đi." "Vượt qua đê thì không sao, chúng ta có thể tạm thời tăng cao, tôi chỉ lo đê mà vỡ thì sẽ rất phiền phức." Cao Đồng đứng trên đê nhìn về phía tây và khu nội thành Ninh Lăng, nếu vỡ đê thì hậu quả không ai dám tưởng tượng. Trực sẽ không kể đại chuyện đó đâu, đoạn đế này làm rất kiên cố, mặc dù là công trình của thị xã, nhưng bởi vì liên quan tới sự súng còn của thế gian nên tôi cũng phải chú ý. Hơn nữa tác phong của cục trưởng mã, cục thủy lợi khi đó cũng rất cẩn thận, đội thi công không thể cắt giảm vật liệu xây dựng." Liễu Bình Quy nói. "Trang qua đoạn này đã làm 3 năm nên tình hình như thế nào thì tôi không rõ." Bí thư Cao, thị trưởng mạch và cục trưởng ương tới ạ. Ngụy Hồ thấy một chiếc xe Việt giá dừng ở dưới liền nói: Về mặt Mạnh uyên rất mệt mỏi Tất nhiên là đêm qua lo nên không ngủ được chừng lúc Cao Đông nhắc y Về việc giao cố hệ thống đê điều của thị xã Làm ý có chút khó chịu Chẳng qua bây giờ Mạnh uyên có lẽ đã ý thức được Đợt lũ này là không dễ dàng Trong hỏi vài câu Cao Đông nói Thị trường mạnh Bên thương hóa cùng Phong Đình như thế nào Không tốt Phía Nam thương hóa mưa rất lớn Tôi nghe nói tận Châu cũng vậy Nước sông Vân Khê ở Phong Đình không ngừng tăng lên Huyện thành Phong Đình đã bắt đầu ngập lụt Nước tại các suối trên núi cũng tăng rất nhanh, ở thượng du sông Tung Hòa cũng đang tăng lưu lượng nước. Tôi nghĩ rất nhanh sẽ tơ đầy. Bí thư Cào, sợ đàng bên sông Tung Hòa anh phải chú ý nhiều. Mạnh Uyên phải chú ý tất cả các con sông trong thị trấn Đình Lăng áp lực rất lớn. Thị trường mạch bên tây Giang chúng tôi đã động biên toàn bộ, tôi lo bên thương hóa. Sông Tung Hòa bắt nguồn từ bên đó, nhưng là đê điều ở đó đã xây dựng nhiều năm mà không sửa chữa, năng lực chứng được quá kém. Nếu vấn đề xảy ra ở Thương Hoá thì tổn thất lớn không chừng lão Tây Giang chúng tôi. Lúc này Cát Đống phải nói rằng đê điều và các đập chữ nước là bóng má trong lòng hắn, hắn từng đề cập với quân đạo lộc về việc này, nhưng quân đạo lộc nói các đoạn đê điều năm nay đã được kiểm tra, tất cả đều bình thường, Cát Đống cũng không tiện nói thêm gì. Bên đó thì tôi đã gọi cho Thương Hoá, để bọn nó tăng cường an toàn, chú ý diễn biến của dòng nước để phòng bất trắc. Mạnh Uyên nói chuyện không quá tự tin. "Lý phái nói trước với anh, tôi thấy bên Trưng Oánh chuẩn bị không đầy đủ, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện." Cả đám nhìn chằm chằm Mạnh Uyên mà nói. Mạnh Uyên cố nhịn cơn lo lắng trong lòng. "Mỹ tự cao, các viện đều có quy hoạch, nếu sẽ ra chuyện thì đến đánh ai thì sẽ đánh người đó, tôi nghĩ thời này chắc không ai muốn mất mũi." Nhìn xe của đám cao đông rời đi, uống đạo lộc thấy vẻ mặt Mạnh Uyên không tốt nên thử hỏi. "Khi Trùng Mạnh Có cần gọi sang bên Thương Hóa nữa không? Tôi thấy bên Thương Hóa chuẩn bị kém xa so với Tây Giang. Tây Giang lo không phải không có lý. Nếu Dung Tú Hà ở phía Thương Hóa có chuyện thì gặp nạn cuối cùng sẽ là Tây Giang. Mới xa thị trấn ở phía Tây Nam của Tây Giang sẽ bị uy hiếp. Mạnh Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Còn muốn như thế nào nữa? Tôi đã mấy lần gọi cho Bí Thư, chủ tịch huyện Thương Hóa. Người ta cũng không nhịn được mà cho đảng thi giá thò tay quá dài. Hay là anh gọi cho phòng thủy lợi Thương Hóa hỏi xem sao? Mưa đến 10 giờ trưa thì nhỏ đi, cả đồng có thể thở vào nhẹ nhõm, bữa trưa hắn ăn cũng ngon miệng hơn. Chẳng qua đến 2 giờ chiều trời lại tối, xa sầm lại, mưa bắt đầu đổ xuống. Cả đồng cảm thấy, thứ mình biết sẽ thành sự thật. Mưa cứ liên tục với mức như thế này thì không lúc ở đâu nguồn mới là lạ. Hơn nữa công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão của thương hóa làm không tốt. Mưa đến 7 giờ tối mới nhỏ đi, khu nội thành ngập khá nghiêm trọng mà mương nước ở Âu Giang Tú Hạng cũng tăng lên rất nhanh, không ngừng có cây cối xuất bờ xuất hiện giữa dòng sông. Lão Tằng, tôi đoán đêm này sẽ xảy ra chuyện. Cả đồng nhìn vào một con trâu đang rái ruộng giữa dòng nước, dòng nước có mạnh làm nó không thể bơi vào bờ. Mới đứa bé giỏi bơi chỉ có thể trơ mắt nhìn con trâu cách mình mấy chục mét, nhưng không đứa nào dám mạo hiểm bơi ra. Tằng định thuần thở dài. Tôi cũng có linh cảm này, biên thông hóa lần này sẽ có vấn đề lớn. Bí thư Hoàng đến đã mắng không ít bí thư chủ tịch huyện Bây giờ mọi người đều đang chú ý làm như thế nào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế Còn các phương diện khác không quá coi trọng Lần trước tôi gặp chủ tịch Tàu Uyên của Thương Hóa Trong hội nghị phòng chống lụt bão thì chỉ nghe y nói làm như thế nào, phát triển kinh tế Không nghe thấy chú ý đến việc này Điều này cũng không thể trách bọn họ Làm bí thư chủ tịch huyện nghèo thì anh nếu không muốn bị mắng Phải tìm cách làm kinh tế Nhưng tình hình mọi người như nhau, kinh tế không phải nói làm là làm được tốt mà. Cả đồng kê khô một tiếng, đầu óc con người có hạn, anh trọng bên này sẽ nhảy bên kia. Đúng thế, dục tốc bất đạn, có đôi khi chuyện tốt lại thành chuyện xấu. Tang Lệnh Thuần nhìn xuống bờ sông mà nói. Sông thú hà tuyệt đối không được xảy ra chuyện, nếu không ngập nạn sẽ là tây răng chúng ta. Lão Tằng, tôi thấy như vậy, tối nay anh trực ở quần Tôi tới mấy xã thị trấn như Bình An, Lục Kiều, Liễu Trang xem tình hình Tối tôi trực ở thị trấn Bình An Tất cả dân quân dự bị của quận tôi sẽ lấy đi một nửa Có một nửa để anh chỉ huy Tăng lệnh thuần ngẩn đa Mấy xã thị trấn đó đều ở phía bắc sông Thú hà Cũng là mấy xã thị trấn gặp uy hiếp lớn nhất nếu có lũ Bí thư cao, tối anh có về không? Ờm, um, sợ đang không dám về Tôi đã yêu cầu mấy xã thị trấn này đưa người già phụ nữ trẻ em ở nơi có địa thế thấp lên chỗ cao, chỉ giữ lại thanh niên trung nhà là do lo nếu lũ tới không kịp rời đi. Tôi cũng đã yêu cầu bên thủy lợi dâng tạm một con đê thứ hai, hy vọng có chút tác dụng. Cả đồng gật đầu nói, tôi cũng mong để dân chúng thị trấn bình an được tin tưởng khi có mình ở đó, mặc dù tôi hy vọng linh cảm của mình là sai. Bí thư cao thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Đến bây giờ tăng lệnh tuần lại có chút do dự khó mà nói chuẩn bị vẫn hơn mà lão tàng anh nhà quận không được sơ sót yêu cầu các tổ về đảm bảo điện thoại thông suốt nghe điều động cao đồng quế toàn hiễu cùng với chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận mang theo hơn một dân quân dự bị ba cảnh sát công an quận đến thị trấn bình an lúc này cán bộ thị trấn đã sớm lên trên đê bị từ chủ tịch thị trấn cũng đều ở trên đê nước sông tú hòa lên khiến nước trụ trũng không thoát được nên cần người tắt ra ngoài Cơ đồng bảo dân binh và cảnh sát đi nghỉ người trước. Hắn cùng Trương Văn thủy lợi Lưu Vĩnh Quý, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự tại hiệu trí, Trương Phòng công an vĩnh bạc cũng lên trên đê thì gặp Bí thư Du Chi Phú và chủ tịch thị trấn Tần Hoa đang chân thấp chân cao đi lên. Bí thư Cao, sao ngài lại tự đến đây thế này? Hai người Du Chi Phú thấy cao đồng tới thì có chút kinh ngạc. Lão Du, tôi cảm thấy lời này của anh hình như là nói xấu tôi lãnh đạo cấp bậc nào mới dùng từ này Anh biết không Ít nhất phải là bí thư tỉnh ủy Chủ tịch tỉnh thì mới có thể dùng từ tự đến Tôi là bí thư quận ủy đến địa bàn của mình Mà dùng chữ này Hãy ngó phải ám chỉ tôi ít tới không Hà hà Bí thư cao ngài nói gì vậy chúng tôi đâu dám Hai người du chi phú đều cười cười một tiếng Được rồi tình hình đã sao rồi Cả đồng chuyển đề tài Không tốt lắm Nước sông Thú Hà tăng quá nhanh Mưa không ngừng rơi Nước của hồ chứa nước sắp không chịu nổi, mấy chỗ bờ sông cũng sắp đầy áp, cũng mai trơn lớn, hệ thống mương của chúng tôi chưa bao giờ tăng nước lớn như vậy, nếu không phải chức đó Trưởng phòng lưu để chúng tôi chuẩn bị chu đáo thì hôm nay đã xảy ra chuyện. Cứ như vậy thì sẽ có hai đợt ngập trong nước, tổn thất không nhỏ, thu hoạch hoa màu không được rồi. Lão du, bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng dân chúng. Người già trẻ em đã được di dãn trường, có lẽ phải rút lui trước khi có vấn đề. Tôi thấy không nên để người ở lại chung nhà. Nếu không được thì thu dọn đồ quý ra một chút, đêm nay bắt đầu rút. Cả đồng nghe thế vậy thì có chút lo lắng, nếu mưa liên tục như vậy làm nước sông Túc Hỏa dâng cao vượt đê thì sao? Bí thư Cao, nếu thực sự di tản hết thì lượng công việc là rất lớn, ở đây có 2 tấn, bên bờ Bắc sông Túc Hỏa có 2 tấn, nếu như di tản hết thì dân chúng chưa chắc đã nghe trong nhà nhiều đồ như vậy, bọn họ sao có thể bỏ được? Du Chí Phú vội vàng nói. Hơn nữa tình hình bây giờ cũng không quá xấu. Nếu như hệ thống mương bị vỡ thì cũng chỉ ngập nước một chút mà thôi Chúng tôi đã sớm di tản hết người trong các căn nhà bằng đất Yêu cầu các nhà đó không được ai ở lại Hơn nữa người già, trẻ em, phụ nữ cũng đã lên chỗ cao chỉ còn thanh niên ở lại chắc không xảy ra chuyện gì đâu Tôi sợ không được Một khi sông Tú Hà xảy ra chuyện Thì bên này sẽ thành đại dương bình mông Đến lúc đó anh muốn đời cũng không được Cả đồng nhìn Lưu Vĩnh Quý rồi nói Lão Lưu anh có ý kiến gì không? Bí thư Cao: Nếu chỉ là hệ thống mương công thoát nước thì chắc không có vấn đề gì, nhưng nếu như cả sông Tô Hoàng có vấn đề thì lại khó nói." Liêu Vĩnh Quý suy nghĩ một chút rồi nói: "Trọng quá bây giờ yêu cầu dân chúng di dời hết đồ quý giá đều thì chỉ sợ có chút khó khăn, bởi vì bây giờ chưa thấy gì, trước kia cũng xuất hiện tình hình như thế nên dân chúng không nhìn xa như vậy." "Vậy anh cảm thấy khả năng sông Tô Hoàng xảy ra chuyện có cao không?" Cả đám nhìn chăm chăm Liêu Vĩnh Quý. Liêu Vĩnh Quý gần ra rồi nói. Bên Thương Quá chuẩn bị không đầy đủ, hệ thống đê điều của sông Túc Hoàng cũng không tốt. Dù là sau này có giao cấu thì cũng không tốt mấy, chỉ có thể hy vọng mực nước không quá lớn, dòng chảy không mạnh, mà đập nước mặt sơn kia càng không được tu sửa vì tốn quá nhiều tiền. bọn họ còn cho người thuê mặt hồ chứa mà nuôi cá, bốn đất rộng nhiều, dung lượng càng nhỏ. Bí thư Cao nói thật là hai hôm nay tôi rất lo lắng, chẳng qua đó là chuyện bên Thương Quá nên tôi không tiện mở miệng nói. Đây không phải là chuyện của Tân huyện Mà liên quan đến tính mạng hàng trăm, hàng ngàn người Anh sao hồ đồ như vậy Cả đồng có chút tức giận mà nói Bí thư cao Vừa đội thương hoa cũng đã bù đắp một chút Cũng giao cố cả đập chứa Nhưng tình hình thì tôi không quá rõ Tôi chỉ biết đôi chút nhưng không có quyền lên tiếng Tôi sao có thể giảm nó lung tung liễu Vĩnh Quý thở dài Được rồi Lão Dô, Lão Tần Bắt đầu từ đêm nay anh duy rời người của bốn thôn kia Mang theo đồ quý giá Tôi dẫn theo hơn 100 dân binh và 30 cảnh sát chia mấy tổ. Anh cũng tổ chức cán bộ thị trấn lại, lập tức hành động, cho ăn địa điểm di dời, nếu không được thì liên lạc với 10 trang thị trấn xung quanh. Cả động không đáng nhiều mà trực tiếp gia lệnh, một chiếc sông thú hàm vỡ đê thì nó là tai họa quá lớn. Bí thư cao, chuyện lớn như vậy thì tôi sợ phải báo cáo với thị xã. Quý toàn hữu lúc này nói xen vào. Ờ, tôi biết rồi, tôi sẽ báo cáo với bí thư hoàng. Cao Đông cũng biết di rời dân chúng trên quy mô lớn như vậy Thì án không thể làm chủ Quế Toàn Hiếu không nói nữa y cũng không biết sao Cao Đông lại có thể dự đoán sớm Về cơn lũ lụt này như vậy Từ quy hoạch hệ thống đê điều đến chuẩn bị vật tư Đều sớm có phương án Tất cả đều chuẩn bị từ vài tháng trước Hơn nữa Quế Toàn Hiếu còn cảm thấy Cao Đông còn muốn làm điểm này ở cả thị xã Sự thật chứng minh đến bây giờ Có vẻ lời tiên đoán của Cao Đông Đã thành sự thật Hơn nữa tình hình có lẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cao Đông gọi điện cho Hoàng Lăng, thì y đang ở Phong Đỉnh. Hoàng Lăng cũng không hỏi nhiều mà chỉ hỏi đã đến lúc đó chưa. Cao Đông trầm gờ một chút rồi tỏ vẻ đã đến lúc. Nói bên tương quá sợ sẽ xảy đau chuyện. đến lúc đó mỹ bắt đầu di rời thì không kịp. Hoàng Lăng im lặng một lúc rồi đồng ý để Tây Giang cảnh giác ở mức cao nhất, cũng cảm thấy cần áp dụng di rời dân chúng. để coi như là để Cao Đông toàn quyền xử lý, mà trách nhiệm Hoàng Lăng sẽ phải gánh chịu. ở tình huống này Cao Đông cũng không nói nhiều, chỉ nói cảm ơn Bí Tưu Hoàng đã tin tưởng. Hành động di dời dân chúng liền được bắt đầu. Lúc trước hai người Du Chi có chút không hài lòng với hành động độc đoán của Cao Đông, nhưng khi Lưu Bính Quý nó ra lo lắng thì hai người đều sợ, hồ chứa nước Mạc Sơn chính là làm cho mấy xã thị trấn Tây Giang sẽ biến thành đại dương. Hành động di dân kéo dài từ 4 giờ sáng, các đồng nhân đặc điện của Vưu Liên Hương nói, một xã ở khu vực miền núi phía Nam Thường Hoa đã bị nổ đất. Đến bây giờ đã khiến 3 người chết, 18 người mất tích, còn lẽ con số thương vong sẽ tăng lên. Hoàng Lăng, thư ký cao cùng chính ủy quân khu Lý Nguyên Cảnh đã suốt đêm chạy tới Thông hóa chỉ đạo cứu người bị nạn. Nghe thấy tin này, cả đông càng thêm lo về bên Thông hóa. Bên Thông hóa không ngờ không cảnh báo cho các xã khu vực miền núi, nếu chi kiêu trách nhiệm thì có lẽ sẽ đưa ra tòa án. Quân quân bộ đội, cảnh sát đều được động viên cùng bay tại tháng 4 tháng 5 đã tiến hành huấn luyện dân binh thì Cao Đông đã cố ý nhắc nhở tăng cường năng lực cứu nạn khi lũ lụt, vị tỷ hắn còn yêu cầu ủy ban quận cấp thêm kinh phí. Mặc dù quần chúng không muốn rời đi trong đêm tối, nhưng sau khi được chính quyền giải thích về sự nguy cấp của tình hình, bọn họ đều nghe theo mà rời đi khỏi nhà. Đêm đó là đêm khó khăn nhất từ khi cao đông vào chính trị, mưa gần như không tạnh. Lúc to lúc nhỏ, tình hình này là rất nguy hiểm. Nước không ngừng tăng lên, mưa rơi liên tục làm đất không thể rút nước, không ít góc tường đã bắt đầu sủi bọt, có lực tác động từ ngoài là sẽ sập nhà ngay. Cũng may, việc di rời tiến hành khá thuận lợi đến bốn giờ chiều hôm sau còn chưa hoàn thành một nửa mục tiêu di rời. ngoài mấy xóm có địa thế cao chưa đợi đi, mười mấy xóm ở khu vực trũng đã di rời xong. cả một ngày một đêm cao đồng chạy quanh ba xã thị trấn gần bờ sông Thú Hà, di dân chủ yếu là đã bình an. bên xã Lục Kiều, xã Liễu Trang có địa hình cao hơn chút, cao đồng cũng đã liên lạc với tăng lệnh thuần và hạ đồng yêu cầu bộ nọ lập tức tổ chức hai xe khách, xe tải tới giúp đỡ. cũng may việc này sớm được bố trí. Sương giăng trắng đến để hoàn thành việc gì rời. Bận đến 6 giờ chiều, Cao Đông mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nước sông hung qua tăng mạnh, bây giờ biến thành tăng từ từ. Lão Quế, tôi nhìn Du Trí Phú vào Tần Hoa, liền nghĩ đến anh và Vương Nhị Khải 3 năm trước. Cao Đông cầm chén trà đặt uống một ngụm cho tỉnh táo. Vương Nhị Khải làm Cao Đông và Quế Tần Hiểu đều vào suy nghĩ. Vương Nhị Khải bây giờ ngà theo gió rất nhanh, sau khi hoàng côn đến Hoa Lâm làm bí thư viện ủy chỉ trong 2 tháng với Như Khải đã thành tâm phúc của Hoàng Côn, thậm chí còn được Hoàng Côn tin tưởng cả Trần Đại Lực. Nghe nói trước khi Kỳ Dư Hồng đi thì có lời đồn Lỗ Đạt sẽ thành phó bí thư Đảng ủy chính pháp, Hoàng Côn muốn Vương Dư Khải thay chức phó bí thư viện ủy của Lỗ Đạt. Nếu Kỳ Dư Hồng không đi thì khả năng này là tương đối lớn. Hoàng Côn có quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng, Trần Đại Lực lúc đưa ra thảo luận trong hội nghị thường vụ thị ủy đã có tranh cãi, nhưng cuối cùng y đã thành thư vụ thư vụ hiện ủy trừng ban tuyên giáng hòa Lâm, nếu như lỗ đạt rời khỏi Hoa Lâm, hoàng cô nếu như tiến cử vương Di Khải với ký giữ hồng thì có lẽ thành. Quế toàn hữu biết vương Di Khải bất mãn oán hận với Cao Đông chính là vì Cao Đông đề cử mình trước, mặc dù sau đó vương Di Khải cũng được cao đông bù lại, hai người đều thành cán bộ cấp phó huyện, nhưng mầm mống kia đã đâm chồi từ đó khiến quan hệ ba người không còn thân thiết như trước. Bí thư Cao, vương Di Khải nếu đi theo ngài sẽ tốt hơn. Quý Toàn Hữu nói: Mỗi người đều có con đường đi riêng của mình, duyên phận cũng phân dài ngắn. Có thể làm việc cùng nhau là duyên phận, nhưng không thể cùng nhau mà muốn giữ tình nghĩa cũng cần cố gắng. Cả đồng Tử Tốn, Di Khải ở Hoa Lâm cũng tốt. Hoàng Côn rất coi trọng anh ta, tôi cũng bù thay cho anh ta. Tôi chỉ hy vọng anh ta khi làm việc cần nhắm vào việc, không nhắm vào người, nếu không sẽ dễ dàng ảnh hưởng tới công việc. Quế Toản Hữu lẳng lẽ gật đầu, y hầu ý trong lời của Cao Đông, làm việc đầu tiên anh phải công tâm, nếu như làm việc gì mà suy nghĩ đến cái nhìn của lãnh đạo thì anh mất đi lập trường của mình, loại cán bộ theo chiều gió không thể nào đứng lên được. Vương Di Khải, chưa không vài người như vậy, cứ biết sao lên huyện lại tính toán thiệt hơn, mất đi khí phách lúc trước. Dù trí phú có trình độ văn hóa thấp một chút, Tân Hoang trước làm phó chủ tịch phụ trách kế hoạch hóa gia đình, người này giỏi nói chuyện cũng có quan hệ tốt với bên dưới. Bây giờ theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, càng lúc càng được coi trọng, người mang nghi cũng ít đi. Quế toàn nhũ chuyển sang chuyện khác, cả đồng cũng không nói chuyện kia nữa. Ờ, tôi thấy hai người này giỏi phối hợp, tôi bồn lo sẽ chậm trễ công việc, vậy mà giờ xem ra chúng ta có phải là việc bé xé ra to không? Ha ha, ý tư cao, chuyện này tha chấp nhận bảo thủ, cẩn thận một chút cũng không sai, lãng phí nhân lực vật lực không đáng gì, nhíu nắm nói ngài nhát gan sợ mất mút là được nhưng nếu xảy ra chuyện thì không chỉ là cái mũ mà còn đối mặt với cả lương tâm của mình. Quế Toàn Hiếu nói đúng, hợp suy nghĩ của Cao Đông. chuyện khác tôi có thể to gan bỏ qua nhưng chuyện liên, liên quan đến tính bằng dân chúng thì không thể. nếu xảy ra chuyện thì không gì có thể cứu vãn. Cao Đông thở dài nói, không ai có thể coi thứ quy giá nhất của mình là trò đùa. hai người đang nói chuyện thì tại hữu trí đi vào. Bí thư Cao, Tư lệnh Lý, quân khu thị xã gọi điện tới nói hồ chứa nước Mật Sơn, Thường hóa, xuất hiện tín hiệu nguy hiểm, bây giờ đang xin quân đội đồn trú tăng viện. Ngoài ra Thường hóa đã động viên toàn bộ đến gia cố hồ chứa nước Mật Sơn. Tư lệnh Lý yêu cầu dân binh thay rằng cố gắng rút từ bao nhiêu thì rút và đến tăng viện cho Thường hóa. Cả đồng và Quế Tuần Hiếu đứng bật dậy. "Sao thứ gì thì thứ đó tới." Cả đồng vẫn lo hồ chứa nước Mật Sơn xảy ra chuyện, hai ngày qua đi không có tin gì. Hắn đang đoán có vài hồ chứa nước Mạc Sơn, qua cửa thì bây giờ lại có chuyện. Với tình hình hồ chứa nước Mạc Sơn có nghiêm trọng quá không? Cả đồng hỏi, hồ chứa nước Mạc Sơn nếu vỡ có thể khiến cho hệ thống đê điều hai bờ sông Túa bị đánh mạnh, điều này sẽ có thể khiến cho nhiều đoạn đê bên dưới vỡ hoặc rò rỉ. Tư lệnh Lý không nói, chỉ yêu cầu tôi mau chuẩn bị lực lượng, tư lệnh cũng đã báo cáo với quân khu tỉnh, có lẽ thị ủy cũng đã báo cáo lên tỉnh ủy. Tại Hiệu Chí mặt hơi tái lại rồi nói Bí thư cao May là chúng ta chuẩn bị sớm một ngày Nếu không Lão Tạ Lực lượng của chúng ta sợ không thể rút được Mới anh nói Bí thư lệnh lý Nếu như hồ chứa nước mật sơn bị làm sao Thì ảnh hưởng lớn nhất ngoài thương hóa Chính là Tây Giang chúng ta Cho nên chẳng những không thể rút người Mà còn cần tăng viện cho chúng ta Đó đồng lắc đầu nói Sau khi Tại Hiệu Chí tiến vào Liệu Bình Quý cũng nói Bí thư cao Nếu hệ thống nước mặt sơn có vấn đề thì hai bờ sông bên dưới dòng sẽ khá nguy hiểm, đừng nói bên Thung hóa, ngay cả hệ thống đê điều ở Tây Giang chúng ta có qua khỏi cửa này hay không cũng rất khó khăn. Bây giờ lập tức động viên toàn bộ chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Nghe Lưu Vĩnh Quý nói như vậy, cả đồng biết đã đến tình hình xấu nhất, năng lực điều chế nước hồ trữ nước mặt sơn quá kém, thêm bão động nhiều năm khiến cho hồ trữ nước không làm được, rất có thể xuất hiện chuyện đập hồng đầy vỡ, đến khi đó ngoài Thương hóa thì cả Tây Giang, Đông Giang đều rất nguy hiểm. Ứng đồng liễu bỏ máy xuống, y vừa nhận được điện qua Phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lượng, phụ trách mảng phòng chống lụt bão toàn tỉnh. Nội dung chỉ có một, lũ lụt rất nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Tân Châu, Ninh Lăng, Dương Giang, Lâm Sơn gặp mưa rất to, trong đó Ninh Lăng gặp mưa lớn nhất trong lịch sử trong vòng bốn mươi tám giờ qua mưa đã đạt sáu mm khiến đất đá từ núi đổ xuống trong đó huyện Thương Hóa thị xã Đình Lăng đã có ba người chết mười người mất tích hơn mười hộ dân bị nhốt trong núi không thể liên lạc tình hình rất nghiêm trọng là do hồ chứa nước mặt sơn bị lũ trên núi đổ ập xuống khiến đập tràn đã có vết đạn nứt nếu đập tràn vỡ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của hơn một dân bên dưới tình hình rất nguy hiểm vấn đề nghiêm trọng tới như vậy sau thị xã Đình Lăng hôm qua không báo cáo Một đêm mà đã đến mức như vậy, thị ủy, ủy ban thị xác Ninh Lăng làm ăn cái gì? Ứng đường liều rất tức giận và không thở nổi. Chẳng qua y cảm thấy trước mặt không phải bí thư thị ủy Ninh Lăng mà là phó của mình nên mới đè cơn tức giận trong lòng xuống. Đã báo cáo với bí thư Ninh chưa? Tôi đã báo cáo với bí thư Ninh, bên Ninh Lăng, Hoàng Lăng và Thư Chí Cao đã đến thông hóa chỉ huy. Hơn nữa ban chỉ huy quân sự địa phương cũng đã thông qua quân khu tỉnh liên lạc với quân khu Quảng Châu xin tăng viện thì sang Ninh Lăng đang tiến hành động viên khẩn cấp, dân binh và cảnh sát đã được điều động toàn bộ để đi cứu nạn. Khang nhìn đường, đầu bên kia cũng có tâm trạng rất nặng nề. Y vừa lên làm cán bộ tỉnh đã gặp chuyện này, ai chẳng lo. Nhất là gặp thiên tai lớn như vậy, lực lượng con người là quá nhỏ bé, không ai có thể đoán trước thời tiết khắc nghiệt này sẽ gây hậu quả lớn như thế nào. Ơ, cậu yêu cầu Ninh Lăng toàn lực tự cứu, không tiếc tất cả mà cứu dân chúng bị nhốt à? Ứng đồng liêu nói tôi lập tức đến ninh lăng anh thông báo văn phòng và tỉnh ủy chuyện này sợ phải lập tức báo cáo với trung ương đảng và quốc vụ viện ngoài đa bên quân đội trú thì tôi sẽ lập tức liên lạc quân khu tỉnh để bọn họ nhờ bên quảng châu giúp đúng quân đóng quảng ninh lăng có bao nhiêu có một binh đoàn có lẽ là của quân khu tỉnh cũng đã chỉ thị của quân khu quảng châu chắc lập tức sẽ có hồi âm thằng nhân lượng nghe ứng đồng liều nói muốn đi ninh lăng lên bội vàng nói chủ tịch ứng tôi thấy để tôi đi ninh lăng tình hình ở Tân Châu cùng Lam Sơn tốt hơn một chút, đường Giang vấn đề chắc cũng ít hơn. Bây giờ nguy hiểm nhất là Ninh Lăng. hồ chứa nước Một Sơn là đập chứa nước xây từ những năm năm dung lượng nhỏ, năng lực tiết nước kém. tôi lo hồ chứa nước Một Sơn mà xe đã chuyển thì sẽ ứng đồng liều suy nghĩ một chút. Y 404 để khang nhân lượng đi Ninh Lăng. bên đường Giang cũng không lạc quan. chẳng qua khang nhân lượng nói như vậy, y đành phải nói. được, anh bố trí chuyện trên tình. Mật thiết chú ý bên đường răng, tôi sẽ nói chuyện với bí thư Ninh, rồi chúng ta lập tức tiến Ninh Lăng. Hoàng Lăng mà sa trầm đứng trong văn phòng quản lý hồ chứa nước Mộc Sơn. Ánh đèn bên ngoài cơ sở rất sáng, tiếng người không ngừng vang lên, binh đoàn đồn trú đã tới đập nước và bắt đầu mạo hiểm đắp lại đập, nhưng vấn đề của hồ chứa nước Mộc Sơn là rất nghiêm trọng, hơn nữa, nước từ thượng nguồn không ngừng đổ xuống, năng lực tiêu thoát nước đã đến mức lớn nhất mà mực nước tăng lên bên khí tượng dự báo đêm nay sẽ mưa đất to hoàng lăng cảm thấy hồ chứa nước mặt sơn này khó trông đỡ được từ sáng mai Y bon nghĩ tình hình phong đỉnh đã rất xấu không ngờ thương hóa còn kém hơn hồ chứa nước mặt sơn này đã thành quả bom khổng lồ đối với sông thú hà nếu hồ chứa nước mặt sơn bị vỡ nước trực tiếp đổ xuống ý nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi lo lắng của bí thư huyện ủy huy, chủ tịch huyện thương hóa hoàng lăng có thể kết luận ngay cả bọn họ cũng không dám chắc về hệ thống đê điều của hai bên bờ sông thú hà Cơ quan phòng được mở ra, một sĩ quan quân đội cùng cục trưởng cục thủy lợi tiến vào. Bí thư Hoàng tự lệnh lý. "Sao rồi?" Luyện Ngân Khanh rất nghiêm túc nói. "Vết không tốt, đập lại xuất điện, hiện hiện tượng đạn nứt, nước đang ngấm vào có chỗ có khe rất lớn, nếu mực nước không ngừng tăng cao, tôi cảm thấy nó khó có thể duy trì." Một sĩ quan nói. "Bây giờ phải lo nếu như hồ chứa nước Mật Sơn vỡ thì hạ lưu sẽ rất nguy hiểm." Đội trưởng phương không có chút hy vọng nào sao? Lý Nguyên Khánh cắn chặt răng mà nói Dân chúng hai bên bờ sông Hạ Lưu đang được khẩn cấp sơ tán Nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì muốn hoàn thành là không thể Siêu quan kia lắc đầu Chúng tôi đã cố hết sức Nhưng tôi cần nhắc mọi người phải chuẩn bị tư tưởng cho tình hình xấu nhất Phải tăng tốc di dân ở Hạ Lưu Cảm ơn các anh đã ủng hộ Tất cả cán bộ đảng viên của Ninh Lăng đang tập trung vào công việc di dân Nhưng chúng tôi cần thời gian Xin các anh dù như thế nào cũng phải giúp chúng tôi tranh thủ thời gian Hoàng Lăng thấy mình lúc này Đang rất khẩn trương Hắn hít sâu một hơi rồi nói Lão Uông tình hình như thế nào rồi Đội trưởng phương nói đúng Đã rất nguy hiểm Đã đạn tức là bên trong đập có vấn đề Không chú ý một chút là sụp đổ Lão Uông trông già đi chục tuổi Hai ngày liên tục vất vả Làm y từng tuổi này không chịu được Nhưng người không dám chậm chĩ Hoàng Lăng đang định nói thì điện thoại di động vang lên Chủ tịch Khang, trong ngay, hà, tôi đang ở hồ chứa nước mặt sơn tình hình rất nghiêm trọng đập chứa đã xuất hiện khe nứt căn cứ nhân viên cứu nạn nói thì muốn giữ là rất khó khăn nhất là đêm nay sẽ có mưa to chút xuống Ngày và Chủ tịch ứng sẽ tới vâng Hà Lưu đang tiến hành sơ tán chúng tôi đang tranh thủ thời gian chủ yếu là thời gian không ai ngờ vỡ đê lại nhanh như vậy Mưa trút xuống hơn 1 tiếng, hồ chứa nước Mật Sơn bắt đầu sụp đổ, may là tốc độ không quá nhanh khiến mọi người đang làm việc còn kịp rút sang hai bên. 5 phút sau, sự sụp đổ bắt đầu diễn ra ở quy mô lớn, cả hồ chứa nước Mật Sơn cô khí đã xong. Nhân viên cứu nạn lập tức đút lên chỗ cao, cần lũ quét ngang qua làm cả đập nước vỡ tan và kêu thét lao xuống dưới. 3 phút sau, cả đồng nhận được tin hồ chứa nước Mật Sơn đã vỡ, nửa tiếng sau Sông thú hoàng đoạn qua Trường Hoa xuất hiện, hiện tượng sói mòn đê, nhân viên cứu nạn lập tức đáp lại, nhưng do trên đê xuất hiện nhiều chỗ nguy hiểm khiến cho đê bị vỡ hàng chỗ. Sông thú hoàng như con đồng nổi giận gào thét tiến vào hàng chỗ vỡ đó. Tình hình thế nào? Ứng đồng lưu đến Trường Hoa, mới xã thị trấn phía bắc Trường Hoa đã chìm trong nước. Chủ tịch ứng, chúng tôi đang tiến hành sơ tán với tốc độ nhanh nhất, nhưng hộ chức nước một sơn vỡ quá nhanh, mới xã thị trấn phía bắc chưa sơ tán xong. Bây giờ vẫn có hơn 3000 dân bị nhốt trong nước. Chẳng qua hầu hết bọn nó đã đến chỗ cao, tình hình cụ thể chưa thể biết rõ hết. Hoàng Lăng gặp Đặc ứng Đông Liêu thì cố làm mình bình tĩnh. Tối nay nhờ đoàn thuyền cứu nạn đóng ở An khẩn cấp tăng viện, có lẽ sáng mai sẽ tới. Ứng Đông Liêu nhìn quanh mà nói: "Thường hóa chẳng lẽ không chuẩn bị từ trước sao? Chẳng lẽ không có loại thuyền nào để cứu nạn, không có thì nhanh chóng điều tự thị xã xuống, chân tình thì mai mới tới." Anh bây giờ cần làm là phải để dân chúng cảm thấy đảng, chính quyền không bỏ rơi bọn họ. Ứng đồng liêu nhìn chầm chầm làm hoàng lăng đổ mồ hôi. Thương hóa căn bản không chuẩn bị về chuyện này, bây giờ tìm đâu ra cano cứu nạn. Hai quận kia thế nào? Ứng đồng liêu cũng không làm khó hoàng lăng chuyện này mà trần sang quận Tây Giang và quận Đông Giang. Bên quận Đông Giang thì có thị trường chi cao chỉ huy cứu nạn, tình hình không tốt. Chẳng qua do quận Đông Giang vì hơi xa, nước chảy không quá mạnh nên chỉ có 2 xã bị lũ tràn tới, dân bị nhốt khoảng ngàn người. Hoàng Lăng cố lấy bình tĩnh mà nói. Bên Tây Giang thì tốt hơn, bởi vì hôm qua bọn họ đã sớm di rời, hơn nữa tổ chức có trật tự, cho nên mặc dù có 3 xã thị trấn bị lũ tràn tới, nhưng hầu hết dân chúng đã lên tới nơi an toàn, chỉ có hơn 10 người bị nhốt, bọn họ đang dùng thuyền cano cứu nạn suốt đêm. Thương vụ thị ủy, bí thư quyền ủy Tây Giang, đồng chí Cao Đông vừa gọi điện với tôi, cam đoan Tây Giang không có ai bị nhốt trong lũ, cam đoan không ai bị chết. Mặt ứng đồng liều sáng lên mà nói. Cậu ta sao lại chắc chắn như vậy? Đồng chí Cao Đông hôm trước đã gọi điện cho tôi, nói lo lắng nước sông Tú Hà dâng quá cao, sẽ uy hiếp tính mạng, tài sản của dân chúng quanh vùng, hy vọng có thể sớm di rời. Tôi đã đồng ý để cậu ta căn cứ tình hình thực tế mà quyết định. Sau đó Tây Giang đã vận dụng dân binh, cảnh sát, đảng viên tạo thành mấy đội xung kích tiến hành di dân các xã thị trấn có địa thế thấp. Sau đó khi thông oán có lũ lớn, Tây Giang đã mở rộng phạm vi mà cho rằng sẽ bị nguy hiểm. Vì thế khi hồ chứa nước Mật Sơn bị vỡ, mới giáo thị trấn phía nam về cơ bản đã di dời xong. Hoàng Lăng cẩn thận nói: "Làm rất tốt." Ngay cả ứng đồng lưu cũng không nhịn được mà than: "Bây giờ Nơi đáng lo nhất là Thương hóa ở quận Tây Giang cùng quận Đông Giang, Tây Giang mà xảy ra mưa đê thì rất nguy hiểm. Ở Tây Giang và Đông Giang có sự đê gặp sự cố không? Hệ thống đê điều của Tây Giang năm nay đã tiến hành gia cố toàn diện, không xuất hiện vấn đề, nhưng Đông Giang lại có nguy hiểm, bây giờ quân đội và dân binh đang cố gắng đắp các chỗ thủng. Hoàng Lăng ngừng một chút rồi nói: Thị trưởng Chí Cao đang ở Đông Giang để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt báo một thị xã mà sau biểu hiện của các quận huyện lại khác nhau nguyên nhân là gì ngoài thiên tai thì có do nhân loại không là do công tác tổ chức không tốt hay năng lực và tư tưởng của cán bộ kinh thường chế này. lão hoàng anh mới tới gặp chuyện này những điểm này cần nghiên cứu kỹ bây giờ chúng ta tập trung vào việc cứu quần chúng bị vây trong lũ ứng đồng liều thở dài một tiếng bây giờ đã là dạng sáng phải lập tức nghĩ biện pháp cố gắng cứu quần chúng đang gặp nguy hiểm nhà dân sau một đêm ngâm nước đất có thể sập bịch cứ lúc nào chỉ mong đoàn thuyền có thể tới nhanh Hoàng Lăng nghe thấy mà không khỏi gật đầu sẽ đeo chuyện như vậy thì ai làm bí thư thị trưởng cũng sẽ bị truy trách nhiệm cho dù anh hôm qua mới tới hôm nay sẽ đeo chuyện thì cũng phải chịu trách nhiệm cũng may vị chủ tịch tỉnh này còn có thể hiện khí phách đôi chút bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp ngày hôm sau đã tới Đình Lăng một đám người do Khang Nhân lượng Nghiêm Đập Dân cầm đầu đi tiếp lãnh đạo tỉnh ủy Ninh Pháp không cho bọn họ nói gì nhiều, chỉ hỏi qua tình hình trước mắt rồi chạy tới Đông Giang. Đi tàu Ninh Pháp đến còn có thương vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm, thương Bộ tỉnh ủy, tư lệnh quân khu tỉnh Vương Kiều Sinh. Chi đoàn thuyền sau khi tới liền lập tức vào cứu viện. Đông Giang có nhiều xã thị trấn bị ngập lụt, nhưng quan trọng nhất là hai xã có địa thế chúng ở phía nam. Nếu quan lớn làm hai nơi này thành biển nước, Ninh Pháp ngồi thuyền tiến vào khu nhà ngập nước. Nhiều nhà đã bị ngập hơn nữa. Đoàn thuyền cứu nạn có hiệu suất khá cao. rất nhanh đã cứu được người dân bị nhốt. Chẳng qua số dân hai xã này khá lớn. Hơn nữa phân tán khiến lượng công việc không nhỏ. Chính quyền Đông Giang cũng tổ chức nhiều thuyền nhỏ bắt đầu tiến hành thử cứu. Nhưng do nước chảy quá mạnh khiến các con thuyền dễ lật. Bí tư Ninh tình hình là rất nghiêm trọng. Nước không hề giảm. Hơn nữa cứ mưa như vậy thì mực nước còn tăng lên. Sẽ thành áp lực đối với đê phòng hộ của thị xã Ninh Lăng Bên khí tượng nói mực nước sông Ô Giang sẽ cao nhất trong lịch sử. Hồ Điềm Thở dài nói: Nếu khi nội thành Ninh Lăng vỡ đê thì sẽ rất nguy hiểm. Lão thư, khu nội thành Ninh Lăng không có vấn đề gì chứ? Ninh Pháp ngồi trên đầu thuyền nhìn ra xa. Ninh Pháp nói mặc dù không lớn tiếng nhưng cũng làm thư ký cao run lên. Bí thư Ninh, đối khu vực nội thành thì trước đó chúng tôi đã chuyên môn kiểm tra và gia cố, chắc là không có vấn đề gì chắc là bên phía thành chính tuyệt đối không có vấn đề tôi xin cảm đoan thứ chia cào cánh đằng nói lúc này thể hiện thái độ chính là chịu trách nhiệm bây giờ y đất cảm kích cao đông ép cục thời lợi phải giao cứu hệ thống đê đều sông ô giang vì thế kim vĩnh kiện còn nói trước mặt y rằng mạnh uyên cũng uống đạo lộc tư tiện đầu tư tiền vào nơi không đáng đầu tư nói hệ thống đê đều sông ô giang rất tốt năm nào cũng có di tù hoàn toàn không cần đầu tư lần nữa mạnh uyên cũng uống đạo lộc Ngại áp lực của ai đó Nên đầu tư gần 1 triệu Đây là tiêu sải hoang phí Thứ chi cao lúc đó cũng đã tức giận Chỉ cần thê giang không vấn đề gì Đông giang và khu khai phát Dù có xuất hiện một chút tình hình Thì cũng dễ giải thích Tài sản các nhà máy không thể so sánh với sinh mạng người dân hừ Tôi còn tưởng điểm này Anh là thị trưởng còn không dám nắm chắc Khu vực nội thành không vấn đề gì Nói cách khác các khu còn lại có thể xảy ra chuyện Bí thư Ninh Cơn lũ này đến quá nhanh Quy mô vượt qua kinh nghiệm của chúng tôi. Tôi không dám nói bừa trước mặt ngài. Bên Đông Giang sợ chuẩn bị không đầy đủ bằng Tây Giang nên... Thứ Chi Cào thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Ninh Pháp không nói thêm. Bên Đội Thành hình như là Tây Giang. Thế sao bên đó anh dám cam đoan? Vâng, trước đó Tây Giang đã tiến ảnh giao cố hệ thống đề điều. Cho nên tôi dám nắm chắc. Nhưng ngài cũng biết đó. Tài chính đinh lăng có hạn cho nên... Được rồi, lúc này tôi không muốn nghe anh khóc nghèo. Tôi chỉ cần xác thực một điểm là đủ. Nếu Tây Giang không có vấn đề, như vậy Lão Vương, đoàn thuyền cứu nạn chủ yếu dồn vào Thương Hóa và Đông Giang. Đến 3 giờ chiều, Ninh Pháp mới đến Thương Hóa gặp mặt ứng Đông Lưu và Hoàng Lăng. Tình hình Thương Hóa rất nghiêm trọng. Bốn xã thị trấn có hơn 3.000 người bị vơi trong nước, công tác cứu nạn diễn ra rất chậm. May là Tây Giang cung cấp hai chiếc cano mới tinh đã làm Hoàng Lăng bớt xấu hổ trước mặt ứng Đông Lưu số người chết và mất tích của thương hóa đã không thể thống kê nước mặc dù không tăng lên nhưng bên khí tượng nói khu vực miền núi còn có thể mưa to một lần nữa năm giờ chiều chủ nhiệm ủy ban phòng chống lụt bão quốc gia phó thủ tướng quốc vụ viện văn quốc cờ dẫn theo bộ trưởng bộ thủy lợi dương thiên minh từ sân bay thái bình chạy thẳng tới ninh lăng tám giờ ba tối phó thủ tướng văn đến xem thực địa khu tai nạn của ninh lăng đêm xuống khu vực núi võ lăng mưa càng lớn hơn mực nước sông Âu Giang và Tu Hà đã đạt đỉnh lịch sử. Đề Thủy Hào có nhiều điểm gặp nguy hiểm, ba chỗ vỡ đê. Cũng may phát hiện kịp thời nhưng vẫn có một chỗ vỡ đê khiến một thị trấn của Đông Giang chìm trong biển nước. Chiều hôm sau, phó thủ tướng Văn chạy đến Thường Hóa chỉ huy việc cứu nạn. Quân khu Quảng Châu cũng thông qua đường hàng không và đường sắt đưa đến đoàn thuyền. Ngoài ra, hai binh đoàn giã chiến đóng quân ở tỉnh An Nguyên cũng đến Ninh Lăng để tiến hành cứu nạn. Mặt cả đông đang tái mét. Mấy hôm liên tục phòng chúng lột bão, mỗi ngày ngủ có gần tiếng, may mà sức khỏe của án tốt nên duy trì được. Chẳng qua mấy vị lãnh đạo quận khác đã không duy trì được. Tình hình bên đây giang đã dần ổn định, cả đồng cũng cho bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lúc này hắn cùng lạc dục thành, thi cương đi kiểm tra sông thú hà. Mặc dù mưa đã tạnh nhưng nước vẫn còn rất cao. Đoàn đêm bị vỡ ở thương hóa đang tiến hành đắp lại nhưng do lượng nước quá lớn nên tiến hành chậm chạp. Ví thư cao phó bí thư lạc chế mưa này làm ninh lăng chúng ta ít nhất phải hai ba năm mới khôi phục lại được vĩnh thịnh trước nào phó trưởng phòng đất đai sau đó về xã làm chủ tịch xã bí thư đảng ủy cuối cùng lên phòng làm trưởng phòng sau đó thành phó chủ tịch quận thu hoạch nông nghiệp vụ này coi như xong chẳng quan cũng mày tên rằng chúng ta bị tổn thất cũng mới xa nông thôn phía nam nếu như tài chính cứu nạn trên trung ương kịp thời đưa tới thì tôi rằng cũng không quá khó khăn lạc dục thành gật đầu nói Phó thủ tướng văn không phải nói trung ương đất chú trọng, quần chúng nhân dân cả nước đã chú ý đến công tác phòng chống lụt bão của tỉnh An Nguyên, thậm chí cả lưu vực sông Trường Giang sao. Lũ khiến chúng ta tổn thất lớn, nhưng có lẽ đây là cơ hội của Tây Giang. Sau cơn lũ, quốc gia và tỉnh nhất định sẽ ủng hộ Ninh Lăng, Tây Giang về chính sách và tài chính. Nếu chúng ta nắm chắc cơ hội này, thì đó sẽ khiến Tây Giang phát triển mạnh. Cả đồng hít sông bộ thơi rồi nói tiếp khi mà mang tới tổn thất thì chúng ta chỉ có thể thông qua phát triển mà đoạt lại, đây là ý của tôi, khi báo cáo với phó thủ tướng văn, tôi cũng đã đưa ra ý này. Lạc Sục Thành và Vĩnh Thịnh đều đang cân nhắc lời Cao Đông nói. Trên thực tế, hai người đã đều khiếp sợ về khả năng dự đoán như thần của Cao Đông. Khi ủy ban quận bỏ tài chính ra duy tu hệ thống điều điều, bên quận ủy, ủy ban quận cũng có ý kiến phản đối, nói đây là lãng phí, chẳng qua Cao Đông không biết làm như thế nào thuyết phục được Tang Lệnh Thuần điều này làm âm thanh phản đối bị chèn ép, mà bây giờ đã chứng minh ánh mắt của cao đông là rất chính xác. Biểu hiện trong các công tác phòng chống lũ lụt bão của tây giang là quá xuất sắc. Mặc dù quận đông giang cùng thân hóa chưa thống kê được số người chết, nhưng có thể đoán được thấp nhất là trên 50 người, mà tây giang không có một ai. qua đó đã lộ rõ năng lực tổ chức lãnh đạo của quận ủy, ủy ban tây giang, phó thủ tướng văn và phó bí thư tỉnh ủy yến thiên nhiên đều đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão của tây giang. Đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình việc phòng chống lụt bão của Đông Giang, cũng đưa ra yêu cầu cơ quan chuyên môn cần tìm rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm, người đáng truy cứu. Câu này làm bí thư chủ tịch Đông Giang đều run sợ. Dù là Lạc Dục Thành hay Vĩnh Thịnh đều biết biểu hiện của Cao Đông trong cuộc chiến chống lụt bão này đã được Phó Thủ tướng khẳng định. Mặc dù không đó thái độ của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, nhưng sự thật trước mặt là không có ai có thể phủ nhận. Tất cả đều là do sự lãnh đạo đắc lực của Cao Đông. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ xem Làm như thế nào để phòng chống lụt bão Cả đồng lại suy nghĩ lợi dụng cơn bão lụt Để phát triển kinh tế Tây Giang Lối suy nghĩ này làm Lạc Dục Thành và Vĩnh thịnh Không thể không thích ứng Cả đồng sao quá nhạy bén như vậy Trên địa có nhiều người canh giữ Nhất là khu vực gần thông hóa Thì còn có khá nhiều dân binh Theo dõi tình hình nước lên xuống Trong mưa ngừng rơi Sông Tú Hà cũng dần ổn định, Không nâng mức nước lên nữa Điều này làm mọi người yên tâm đôi chút ngay khi đám người cao đồng chạy xe trên đê Thì phía trước có sự ồn nào là mọi người chú ý tới xảy ra chuyện gì Mấy người chạy tới Thì thấy có một bóng đèn đang vật lộn trong dòng nước Cách bờ sông chừng 100m Có hai người đang bám vào một cây gỗ Mà xuôi theo dòng nước Tốc độ nước khá nhanh Chỉ trong nháy mắt nó đã vượt qua chỗ mấy người cao đồng đứng Từ phía xa xa Có thể miễn cưỡng thấy hai cô gái Đang ôm chặt cây gỗ Có lẽ do trôi trên dòng nước quá lâu nên không còn sức mà kêu Từ nơi này xuôi xuống vài km là nơi giao nhau của sông Tú Hà và Âu Giang. Nói cây khác còn khoảng 10 mét là hai người có thể bị cuốn vào dòng Âu Giang. Nếu như vậy thì coi như đừng mong lên bờ. Cả đồng không gió dự một chút. Bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Lạc dục thành, vĩnh thỉnh và mấy người dân binh bội bàng kêu lên. Bí thư cao, ngài muốn làm gì? Không được, rất nguy hiểm. Bên dưới là dòng Âu Giang, nước chảy rất xiết. Yên tâm. Cả đồng rất bình tĩnh một trăm mét đúng là có chút nguy hiểm nhưng không phải không thể thấy cả đồng cởi quần áo mấy dân binh cũng vội vàng cởi quần áo bí thư quận ủy dám làm như vậy bọn họ cũng muốn thử không cần nhiều người nước chảy quá nhanh nên cần người bơi giỏi có thể lực tốt lớn tuổi và thể lực không tốt thì không nên xuống nếu không sẽ hy sinh vô ích có hai ba người là đủ tôi nói thật các anh phải phụ trách với tính mạng và gia đình mình trong ánh mắt kinh ngạc của lạc sụp thành và vĩnh thịnh cả đồng chỉ mất chục giây đã nhảy xuống nước Theo ông cao đông vào nước, cuối cùng có ba ai, dân binh tự tin vào thể lực và kỹ thuật bơi, cũng cười xong quần áo và lao xuống. Trên đề rất yên tĩnh, mọi người đều chơi mắt, nắm chặt tay và nhìn chăm chăm vào mấy người đằng trước. Người từ trên chạy xuống càng lúc càng nhiều, tất nhiên là phát hiện cảnh này, có mấy chiếc xe cũng phát hiện ra nên ngừng lại vài người tru ra Xe đã chuẩn bị với anh. Có hai người bị trôi từ thần quần xuống, xem ra sắp không trung đỡ được. Mấy người bí thư cao đang nhảy xuống cứu người, rất nguy hiểm. Bên dưới là dòng ô giang Cô gái vừa hỏi sáng mắt lên nhưng là phát hiện câu chuyện đặc sắc Rồi vội vàng chạy theo mọi người xuống dưới Bùa chạy cô vừa hỏi Này bí thư cao là bí thư gì vậy Bí thư gì Đương nhiên là bí thư quận ủy Tây Giang rồi Không ngờ bí thư cao to gan như vậy Chỉ mong bí thư thành công Ôi tôi bơi kém Nếu không cũng nhất định xuống Cô gái nghe vậy liền ngẩn ra Rồi vội vàng chạy về xe mà nói Bác Trương, máu quay đầu đuổi theo. Hôm nay chúng ta tìm được tin tức lớn rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Bác Lai Sẻ cũng là người lão luyện. Quay đầu xe rất tốt. Mấy phóng viên cầm máy quay lên xe rồi lao thẳng xuống dưới. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.